Sau khi đã trìa ra một loạt giấy tờ có đóng con dấu đỏ, người mới đến mỉm cười và hỏi bằng giọng nhã nhặn. Đồng chí tên là Nguyễn Đình Dư. Vâng ạ, anh Dư rụt rẻ. Có phải đây là thư của đồng chí viết cho chúng tôi? Khách nói và rút trong túi ra lá thư mà chỉ nhìn thoáng qua. Anh Dư đã nhận ngay ra là thư của mình. Dạ vâng, đúng là thư của tôi viết đây ạ. Anh Dư nói và kín đáo quan sát vị khách với ánh mắt không giấu nổi sự thán phục, người đứng trước mặt anh không khác mấy, so với trí tưởng tượng của anh về một sĩ quan công an ở bộ nội vụ. Sau khi đã rút ra một bao thuốc lá du lịch đưa mời anh Dư và tự châm cho mình một điếu, khách nghiêm trang nói. Nhận được thư của đồng chí, cấp trên cử tôi về đây để xác minh lại sự việc. Vậy đề nghị đồng chí kể lại tỉ mỉ những điều đồng chí đã biết. Anh Dư gật đầu và thong thả kể lại toàn bộ câu chuyện. Nói chung, những điều anh kể cũng không khác mấy so với lá thư mà anh đã viết. Kể xong, anh Dư vác xà ben ra sườn đồi đảo cái vật mà anh đã chôn sâu trong suốt ba năm qua. Lấy lên đưa cho khách xem. Khi vừa trông thấy cổ vật, vị khách ấy đã trồm tới ngắm nghĩa với vẻ chú ý đặc biệt. Anh ta hỏi anh Dư bằng giọng không hiểu sao bỗng bị khàn đi. Đồng chí có đảm bảo đây chính là cái vật mà đồng chí đã tìm thấy trong cái hang ấy không? Thì còn cái nào nữa, anh dư hơi phật ý. Thế bác bảo tôi lấy đâu ra cái đồ kỳ lạ như thế này? Xin đồng chí thông cảm, người khách nói. Không phải là tôi nghi ngờ gì đồng chí. Chẳng qua là thói quen nghề nghiệp thôi. Bây giờ thế này, trong thư đồng chí con nói là muốn được nhà nước bồi thường cho một số tiền, Vậy theo ý đồng chí là bao nhiêu? Giá như bình thường, có thể anh Dư đã nhận ra tính chất không bình thường trong cách nói của người khách này. Nhưng câu hỏi đã trúng vào điều mà anh đang mong đợi nhất nên anh hơi bị lúng túng. Anh đắn đo một lúc rồi mới chậm rãi nói. Như tôi đã viết trong thư, tôi muốn được nhà nước trả cho một số tiền. Hiện nay gia đình chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng cụ thể... Đồng chí muốn nhà nước trả cho bao nhiêu, khách gặng hỏi bằng giọng vồn vã. Cái đó thì, anh Dương ngập ngừng, có lẽ là tùy các đồng chí thôi. Trước thái độ ấy của chủ nhà, khách mỉm cười vẻ thông cảm rồi rút trong túi ra một tập tiền. Đó là một yêu cầu chính đáng. Trước hết, xin thay mặt cấp trên hoan nghênh tinh thần của đồng chí. Đây là hai chục nghìn đồng. Đồng chí cầm tạm món tiền nhỏ này. Nhà nước ta bao giờ cũng biết đánh giá cao những phát hiện quý. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ những di sản văn hóa của dân tộc. Bài diễn văn và món tiền khá lớn so với mong muốn đã làm cho anh Dư xúc động. Anh run run đưa tay đỡ tập giấy bạc. Trong khi đó, khách nói tiếp. Còn về vật này, xin phép đồng chí cho tôi mang về Hà Nội giám định lại giá trị của nó. Vâng, anh Dư vui vẻ, đồng chí cứ cầm đi. Khách nhanh nhẹn cất cổ vật vào cái túi vải bạc mang theo sẵn. Sau đó, làm như chợt nhớ ra, anh ta hỏi thêm. À, còn về cái hang đó thì sao? Đồng chí có thể chỉ cho tôi ngó qua một chút được không? Nhưng anh Dư không phải là một con người quá dại dột. Trong con người của anh cùng với sự cả tin, chân thành còn có cả sự danh mãnh của một người nông dân. Sau một thoáng đắn đo, anh nói. Về chuyện đó thì, hắn cứ để sau, đồng chí cứ về báo cáo lại cấp trên để giám định cái đã. Lần sau trở lại đây, chúng ta sẽ bàn tiếp. Chừng như sợ ông khách hiểu nhầm ý của mình, anh nói thêm. Cái hàng đó là rất nguy hiểm, chỉ sơ ý một tí là có thể chết người như bỡn. Lâu này tôi cũng chưa dám trở lại đó, để hôm sau tôi xem xét lại đường đi lối lại cái đã. Người khách gật đầu. Vậy cũng được, ít hôm nữa, tôi sẽ quay trở lại. Trước khi ra về, người khách hỏi anh Dư bằng giọng làm ra về thản nhiên. Tại sao đồng chí không thông báo cho chính quyền địa phương biết mà lại gửi thư cho chúng tôi? Anh Dư thành thật nói. Chả là tôi muốn các anh ở Hà Nội về thì kín đáo hơn. Nếu báo cho chính quyền ở đây chuyện vỡ lở ra thì chúng tôi mang tiếng. Dù sao thì bố tôi đã qua đời rồi nên tôi không muốn ông cụ phải chịu cái tiếng là chết do tham lam. Đồng chí biết đấy, miệng thế gian lắm chuyện lắm. Tôi hiểu. Người khách gật đầu nói giọng hài lòng. Đồng chí làm như vậy là rất đúng đấy. Công an, chính quyền địa phương làm ăn lề mề lắm. Hơn nữa. Do không có đủ phương tiện kỹ thuật nên cuối cùng họ cũng phải đưa về Hà Nội để giám định thôi. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi như thế này là tốt nhất. Tôi đề nghị đồng chí giữ kín chuyện này. Nếu địa phương biết, họ sẽ gây khó dễ cho đồng chí và gia đình. Kể cả đối với bà con làng xóm cũng vậy. Cần phải bí mật. Nếu có ai hỏi, đồng chí cứ nói tôi là người bà con ở nơi khác về chơi. Vâng, tôi hiểu mà. Đồng chí cứ yên tâm, anh dư gật đầu. Trước khi ngồi lên xe máy, khách còn lưu ý chủ nhà lại một lần nữa. Đồng chí hãy cứ tin tưởng rằng, nhà nước ta bao giờ cũng biết cách chơi đẹp, nghĩa là sẽ rất song phẳng. Tôi sẽ đề nghị lên cấp trên và chắc chắn là sẽ còn có những phần thưởng lớn hơn cho sự phát hiện của đồng chí. Chỉ yêu cầu một điều là đồng chí phải rất cẩn thận, không được công bố chuyện này. Điều đó trước hết là vì sự an toàn của bản thân đồng chí và gia đình. Nhìn theo chiếc xe máy của vị khách quý hóa khuất sau lưng đồi, anh dư mỉm cười sung sướng. Chắc là anh sẽ không có được niềm vui như vậy nếu biết rằng người khách quý ấy là ai. So với những lần trước, lần này, Minh thực hiện việc mối lái lâu hơn. Phải tới khoảng hơn một tháng sau khi Sơn Hổ mang được cổ vật về thì Minh thì mới tìm được nơi nhận mua hàng. Đó là một người chuyên gia của một nước tư bản đến Việt Nam làm việc. Ông ta vẫn thường ghé qua cửa hàng của mình để mua trái cây. Sau vài lần tiếp xúc, mình mới biết đó là một tay buôn lậu quốc tế sừng sò. Việc mua bán được chúng thực hiện theo những bước sau. Để giới thiệu hàng, mình giao cho ông khách một tập ảnh cỡ 9x12cm, gồm 5 chiếc. Tập ảnh này do chính tay Sơn chụp lại cổ vật từ những góc độ khác nhau. Ở mặt sau của một tấm ảnh có ghi rõ kích thước, trọng lượng và chất liệu của cổ vật. Sau khi khách đã đồng ý, chúng tiến hành bước thứ hai là định giá. Sau vài lần trao đi đổi lại, cái giá cuối cùng được ấn định là 20.000 đô la Mỹ. Khâu cuối cùng là giao tiền và nhận hàng. Đến đây, Sơn Hổ mới chính thức nhập cuộc. Một buổi tối mùa hè, chiếc xe Toyota mang biển số ngoại giao sau khi đã đi vòng vèo qua những đường phố Hà Nội, cuối cùng dừng bánh lại ở một đường phố rợp bóng cây vào khoảng 20 giờ. Trong xe có hai người ngồi ở ghế trước. Họ hạ kính xe xuống và lặng lẽ quan sát con đường đang tấp nập các loại xe và người đi bộ bóng mắt. Khoảng 5 phút trôi qua, có một đôi trai gái thong thả đi bách bộ trên hè phố. Cùng bên lề đường nơi chiếc xe đang đỗ, khi đi ngang qua chiếc xe, người đàn ông thả tay ra khỏi vài cô gái cùng đi và rút túi lấy ra một bao thuốc lá. Hắn cúi xuống cạnh người lái xe đang ngồi trước tay lái và hỏi nhỏ. Anh có lừa không? Tôi bị rơi mất diêm. Có đây. Diêm ngoài đấy. Gã lái xe nói và vòng tay ra cửa sau mở chốt. Trong một thoáng. Đôi trai gái đã chui tọt vào ghế sau của chiếc xe. Cửa xe lập tức đóng kín lại. Chiếc xe nổ máy êm du, nhanh chóng hòa lẫn vào dòng xe trên phố. Đôi trai gái vừa vào trong xe là Minh và Sơn Hổ. Theo kế hoạch đã được ấn định giữa bọn chúng, hôm nay sẽ là ngày giao hàng và nhận tiền. Người mua hàng đã nhờ một người phiên dịch có tên là Lương Vĩ thay mặt mình thực hiện việc mua bán và giao cho người lái xe của ông ta đưa cả bọn đến địa điểm giao hàng. Theo yêu cầu của Sơn Hồ, chiếc tô ta còn đi vòng vẹo qua một vài đường phố nữa để kiểm tra xem có bị theo dõi không rồi sau đó mới hướng về một phố nhỏ ở gần Hồ Thiền Quang. Sau khi đã gửi ô tô ở cổng công viên Lenin, Minh và một căn nhà gần đó lấy xe máy và chở theo Lương Vĩ chạy thẳng về hướng phố Khâm Thiên. Còn Sơn và người lái xe thì vào trong một quán cà phê nhỏ ngồi đợi. Khi nào Minh và Vĩ quay lại báo rằng đã giao hàng xong, chúng sẽ thực hiện nốt bước thứ hai là giao tiền. Chiếc xe máy do Minh cầm lái rừng lại ở một ngõ nhỏ trên đường Đê La Thành. Đó là nhà của bố mẹ Minh. Chúng dắt xe đi sâu vào cái ngõ ngoằn ngoèo lượn quanh một cái ao nhỏ có hàng rào găng cao quá đầu người mọc xun xuê. Ông Hoạt Bố của Minh được báo trước nên đã chờ sẵn. Ông ta lặng lặng đi ra ngoài để canh chừng động tĩnh trong khi Minh và Lương Vĩ vào trong nhà để giao hàng. Khoảng hai mươi phút sau, mọi việc đã xong xuôi. Hai đứa quay trở ra. Lương Vĩ khoác trên vai chiếc túi đựng cổ vật nặng chĩu. Hắn lễ độ chào ông Hoạt rồi nhanh nhẹn đi theo Minh ra ngõ. Khi hai đứa còn đang lượn quanh bờ ao, Bỗng có hai bóng đen từ trong cái quán sửa xe đạp của ông Hoạt nhảy vọt ra. Tiếp theo đó là một tiếng quát khẽ bằng giọng có gìm xuống nhưng vẫn nghe rõ là giọng phụ nữ. "Đứng im, chúng mày đã bị bắt." Mình và Vĩ chưa kịp định thần thì hai lưỡi dao sắc ngọt đã kề vào hông chúng. Đồng thời, cái túi đựng hàng trên vai Vĩ đã bị tước gọn và chuyển sang vai một trong hai bóng đen ấy. Cũng vào thời điểm đó, Khi hai bóng đen bí ẩn đang chặn đường và cướp món hàng của Minh và Lương Vĩ thì ở quán giải khát gần hồ Halle. Sơn hồ và tên lái xe vẫn đang mơ mảng bên khói thuốc lá và cà phê. Chiếc bàn mà hai đứa ngồi ở gần một cửa sổ nhìn ra phố. Bọn chúng quay lưng ra cửa chính của quán nhưng vẫn có thể quan sát được mọi diễn biến sau lưng thông qua một tấm gương lớn treo trên tường. Giai điệu cuồng nhiệt của một bản nhạc dốc đã chấm dứt. Chủ quán thay một băng nhạc mới. Lần này, sau phần nhạc dạo trầm buồn của cây đàn organ là giọng hát cô đơn buồn bã của ca sĩ Thanh Tuyền. Thôi, xin đừng thương hại dùm tôi. Không cần thương hại người ơi. Vì tôi chán phấn son cuộc đời. Sơn hổ lấy một điếu thuốc lá mới và rút bật lửa. Cũng đúng lúc đó, một cô gái bước vào quán. Như đã có ý định từ trước. Cô ta đi thẳng đến trước bàn ở ngay cạnh bọn chúng và điềm tĩnh ngồi xuống. Trong ánh đèn màu xanh mở, khuôn mặt của người mới đến vụt hiện ra trong tấm gương với đôi mắt tròng chọc nhìn vào gáy sơn hổ làm cho hắn dùng mình. Đó là khuôn mặt của người chết với đôi mắt đang lóe lên một ngọn lửa đầy hận thù. Thúy Tây. Tên cướp mất bình tĩnh đến mức trước bật lửa cứ run lên trong tay khiến hắn không thể châm nổi điếu thuốc lá. Giận dữ. Hắn ấn mạnh cả điếu thuốc vào cây gạt tàn và theo thói quen, đưa tay vào hông để kiểm tra con dao. Hắn hiểu rằng sự xuất hiện của Thúy ở đây trong thời điểm quan trọng này không thể là tình cờ và sẽ gây ra những khó khăn cho vụ làm ăn của bọn hắn. Nhưng không phải chỉ có mình tên cướp lo lắng vì sự xuất hiện bất ngờ của Thúy Tây, còn có hai người nữa cũng đang bối rối. Đó là một cặp thanh niên trẻ đang ngồi sát vào nhau ở một chiếc bàn nhỏ đặt ngoài hè phố. Họ đến đây sau Sơn Hổ, và tên lái xe vài phút và kín đáo theo dõi những hành vi của bọn chúng qua kẽ lá của một chậu cây cảnh lớn đặt cạnh bàn mình. Đó là Hưng và Hồng Nga. Phải báo cho anh Thế An biết, chị cứ ngồi lại đây nhé. Hưng thầm thì và đứng bật dậy. Bước nhanh ra làm Hồng Nga không kịp ngăn lại. Đó là một sai lầm vì ngay trong thoáng đó, đôi mắt tinh tường của Sơn Hổ đã nhận ra thái độ không bình thường này. Ngay lập tức, hắn phát ra một kế hoạch để thoát thân. Sau phút hoang mang ban đầu, lương vĩ đã định thần lại được. Hắn vung tay gạt mạnh lưới dao đang kề vào hông mình và dáng sức đấm bừa vào một bóng đen. Nhưng bóng đen ấy đã nhanh nhẹn né tránh được vào phản công bằng một cá đá chuẩn xác. Cú đá trúng ngực làm vĩ ngã nhào qua hàng rào găng, lộn đầu xuống cái ao nhỏ. Mình cũng đã bình tĩnh trở lại. Thị đẩy chiếc xe máy lao thẳng vào hai bóng đen trước mặt khiến chúng phải bật lùi lại. Nhanh như cắt, Minh bỏ xe rồi quay ngược, chạy vọt vào trong nhà. Hai bóng đen không đuổi theo, chúng nâng chiếc xe máy lên. Một người ngồi luôn lên xe, còn người kia chui vào trong quán, dắt ra một chiếc xe máy khác đã để sẵn ở từ đó trước. Chúng đồng loạt nổ máy, định lao ra phố. Cũng đúng lúc đó. Những luồng đèn pin sáng rực từ ba phía đồng thời chiếu tới. Ánh đèn làm hiện rõ khuôn mặt hoảng hốt của hai bóng đèn đang ngồi trên hai chiếc xe máy. Đó là hạnh lùn và mai sâu gióm. Từ phía những ánh đèn, tiếng hô gióng dạc của Trung úy thanh vang lên. Bước xuống khỏi xe, các người đã bị bắt. Từ trong bóng tối, các trinh sát của công an thành phố ập tới. Mọi việc chỉ diễn ra nhanh đến mức những gia đình ở xung quanh đó cũng không hề hay biết. Chỉ có một người duy nhất đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đó là ông Hoạt, bố của Minh. Khi thấy con gái từ ngoài cổng lao vọt trở vào và nhảy qua hàng rào, biến mất ra sau nhà, ông Hoạt cũng nhảy phát dậy. Ban đầu, chính ông ta định bỏ chạy vì nghĩ rằng đã bị công an vây bắt. Nhưng sau một lát nghe ngóng, ông ta đánh bạo lần ra ngõ, Ông ta còn chưa ra hết cái ngõ ngoằn ngoèo thì những ánh đèn pin của các trinh sát đã bật sáng và sau đó là tiếng hô của Trung úy thanh vang lên. Hoảng hốt, ông Hoạt chui vào ẩn kín trong một bụi cây găng và từ vị trí đó. Ông ta đã chứng kiến toàn bộ mản cuối cùng trong cuộc đời giang hồ của hạnh lùn và mai sâu gióm. Những thành viên của băng nhóm lừa đảo có kết tên Mỹ Miều là Giải Lụa Xanh. Riêng về gã phiên dịch Lương Vĩ thì vẫn nằm im re dưới ao. Hắn nằm ở đó gần một tiếng đồng hồ, sau rồi mới lót ngóp bỏ lên và lặng lẽ chuồn. Đó là một sơ suất của nhóm trinh sát. Theo kế hoạch của thiếu tá Trần Vinh, họ có nhiệm vụ bám sát ở cửa hiệu của minh và gia đình cô ta vì chắc chắn là món hàng chỉ có thể giao ở một trong hai địa chỉ nói trên. Sự tham gia của Lương Vĩ là hoàn toàn bất ngờ. Và Thanh không biết đến sự có mặt của gã phiên dịch này. Ra xe. Lộ rồi. Sơn hổ thầm thì với người lái xe bằng giọng gần xuống. Người lái xe đang liêm diêm mắt đập đập chân theo nhịp bài hát như tròn tỉnh. Anh ta bật thẳng người dậy và dớn rác đưa mắt nhìn ra xung quanh. Vừa thong thả đưa ly cà phê lên miệng. Sơn hổ tiếp tục ra lệnh. Không được chạy. Đi thật thong thả. Tao còn ngồi đây thì mày không có gì phải lo cả. Người lái xe đứng dậy và cố làm ra vẻ bình thản. Đi nhanh ra ngoài. Chờ cho hắn vừa đặt tay lên nắm đấm cửa xe. Sơn Hồ trồm dậy. Với tay về phía bảng điện trên tường ngay gần đó. Ánh sáng trong quán vụt tắt. Sơn Hồ nhảy vọt qua khung cửa sổ. Chạy ra sân và lao về phía chiếc xe Toyota Ta đang nằm bên lề đường trước cửa quán. Hắn không biết rằng Thế An đã đột nhập vào trong xe từ trước và khi tên lái vừa mở cửa chui vào đã bị khóa tay lại. Khi Sơn Hổ chạy đến bên chiếc xe và vừa đưa tay sờ vào nắm đấm cửa sau thì cánh cửa đã bật tung và từ trong xe. Thế An nhoài người ra, ráng một đòn vào cổ họng hắn. Nhưng do bị cửa xe đẩy bật lùi trở lại nên Sơn Hổ đã ở ngoài tầm với của anh. Hiểu rất nhanh tình thế của mình, tên cướp vội vã quay ngoắt người. Bỏ chạy thẳng về hướng công viên Lenin. Hắn biếu vào hàng rào sắt của công viên. Đu người nhảy vọt qua và chạy dưới những tán lá sẫm tối trong công viên. Theo sau hắn là Thế An và Hưng. Thiếu úy Hồng Nga ở lại trong chiếc xe và tên lái bị khóa tay đang nằm cọng queo trên điện xe. Nhưng còn có một người thứ ba cũng đã lặng lẽ tham gia cuộc đuổi bắt đó là Thúy. Cô ta không chạy theo hướng Sơn Hồ vừa lao đi mà lên xe máy. Phóng nhanh về phía cổng thứ hai của công viên bên phía đường xe lửa. Trong công viên Sơn Hồ vẫn chạy ngoằn ngoèo qua các gốc cây. Bất chợt, hắn dừng lại trước một cái ghế đá dưới một gốc cây ven hồ. Trên ghế lúc đó chỉ có một người phụ nữ đang ngồi nhìn ra mặt nước loang ánh điện. Sơn nhảy vọt tới. Hắn ngồi xuống bên người phụ nữ, đưa tay troảng qua vai cô ta và rằn giọng. Ngồi im, cấm kêu. Quá hoảng sợ, người phụ nữ há hốc mồm nhìn tên cướp, hắn vội nói thêm bằng giọng dịu lạc. Cứ ngồi yên như thế, cho tôi ngồi nhờ một chút thôi. Trong khi đó, cả Thế An và Quốc Hưng không biết rằng tên cướp đang ở rất gần họ. Sau một thoáng chứng lại vì mất dấu, Thế An tiếp tục chạy về khu vực có nhà gương và sân chơi thiếu nhi, còn Quốc Hưng vòng sang hướng Tây. Sơn Hồ chỉ cần có thế. Hắn buông người phụ nữ và men theo bóng tối của những tán lá, chạy thẳng về cổng thứ hai phía đường Nam Bộ. Đang chạy, bỗng sơn hổ ngã nhào xuống. Có một bóng người từ sau một gốc cây đã lao ra, bất ngờ ngáng chân hắn. Nhưng ngay sau đó, tên cướp đã cong người lộn một vòng và đứng phát dậy. Bóng đen nhảy ngay tới trước mặt, đứng đối diện với hắn. Đó chính là Thúy Tây. Hiểu rằng mình không có nhiều thì giờ, Sơn Hổ không nói một lời, nhào vào đối thủ. Nhưng Thúy đã né tránh được ngay. Sau khi làm một động tác giả, tên cướp quay người tiếp tục bỏ chạy. Thúy đã nhào theo, bám sát hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải quay lại và bất ngờ lộn một vòng trên mặt đất, đánh cả hai gót chân vào ngực Thúy. Đòn đánh chúng đích làm cho Thúy ngã nhào xuống và lăn mấy vòng trên cò. Nhưng đúng vào lúc Sơn đang định lao vọt ra khỏi cổng thì tiếng thét của Hưng đã vang lên phía sau hắn. Sơn hổ, đứng im, chạy là bắn. Tên cướp từ từ quay đầu lại. Nòng súng lấp lánh ánh điện trên tay chàng trai chứng tỏ rằng anh không dọa xuông. Tiếng hô của Hưng lại vang lên, dứt khoát. Quay mặt vào gốc cây kia. Tên cướp chậm chạp làm theo. Hắn đứng quay mặt vào một gốc cây và im lặng chờ đợi. Khi cảm thấy Hưng đã đến gần phía sau mình, Hắn bất ngờ ngồi thụp xuống và quay ngoắt lại, tung ra một cú đá làm khẩu súng và chiếc khóa sắt trên tay anh văng ra xa. Hưng loạn troạn lùi lại. Nhưng cũng lúc đó, Thúy đã gượng dậy được và từ xa lao bồ vào kẻ thù của mình. Hai bàn tay giống như hai sống dao của cô ta làm cho Sơn Hồ cảm thấy đau nhói ở hai bên sườn. Hắn gầm lên và định trồm vào thúy thì bỗng cảm thấy xây sẩm mặt mày. Hưng đã bay thẳng vào tên cướp như một viên đạn. Sơn Hổ rên lên một tiếng rồi khụi xuống. Hắn không biết hưng đã tra chiếc khóa sắt vào tay hắn như thế nào và cũng không biết các trinh sát đã phải khiêng hắn ra chiếc xe toyota đang chờ sẵn ra sao. Còn thúy, ngay sau khi sơn hổ đã bị bắt, cô ta cũng lặng lẽ biến mất. Đối với cô ta. Điều quan trọng nhất là đã thanh toán được món nợ cũ. Ngay trong những lời khai đầu tiên, người lái xe đã thú nhận. Ông chuyên gia đã thuê anh ta và một người phiên dịch có tên là Lương Vĩ làm công việc giao tiền, nhận hàng cho mình. Lương Vĩ là người chịu trách nhiệm chính, còn anh ta chỉ có nhiệm vụ đưa ví đi. Bộ phận nghiệp vụ đã chuyển tới ban chuyên án lý lịch của Lương Vĩ. Bản lý lịch đó được tóm tắt như sau. Lương Vĩ, tên thật là Nguyễn Lương Vĩ, sinh năm 1955 tại Hà Nội. Vĩ gia nhập quân đội năm 1973, xuất ngũ năm 1977 và vào học tại trường Đại học ngoại NG. Năm 1981 Vĩ tốt nghiệp và về làm việc tại một cơ quan ngoại giao. Chưa có tiền án tiền sự nào. Theo nhận xét của lãnh đạo cơ quan, có biểu hiện là Vĩ thỉnh thoảng tham gia những vụ buôn bán với người nước ngoài. Ngay sáng hôm sau cuộc vây bắt ở nhà bố mẹ Minh, Vĩ được cơ quan cử đi một chuyến công tác dài ngày. Anh ta có nhiệm vụ đi phiên dịch cho một nhóm chuyên gia đến làm việc tại công trình X, ở tỉnh Nở, cách xa Hà Nội. Trước tình hình đó, Trần Vinh quyết định tạm thời chưa cho bắt hắn ngay mà chỉ cử trinh sát bám sát theo đoàn công tác này về tỉnh Nở. Ngay hôm sau, bàn chuyên án nhóm họp nhanh, Mọi người ngồi quây quanh chiếc bàn nhỏ trong khi Trần Vinh thong thả mở đầu cuộc họp. Trước hết, xin được thông báo với các đồng chí, bộ phận giám định đã có thông tin ban đầu cho biết, vật mà bọn Sơn Hổ và Minh đem giao cho khách hàng là đồ giả cổ. Như vậy, có thể sơ bộ kết luận rằng đây là một vụ lừa đảo. Trần Vinh nói và lôi từ dưới gầm bàn lên một bọc nặng. Anh mở lớp rẻ bọc bên ngoài và đặt lên bàn một vật đúc bằng đồng có màu xám cũ kỹ đã thu được trong vụ mua bán. Đó là một con vật kỳ lạ mình dài như mình rắn, đầu như đầu sư tử và bốn chân có vuốt dài đang trồn lên với hai hàm răng ngoác rộng. Toàn bộ cái hình thể cân đối, huyền chuyển đó vươn cao trên một chân đế hình bán nguyệt. Ở mặt trước của chân đế có đúc nối ba chữ Hán cổ: Phúc, Thọ, Phú. Mọi người chuyển tay nhau ngắm nghĩa con vật kỳ lạ ấy. Thoạt nhìn, nòm nó giống như một con rồng nhưng thô thiền hơn và ở cả bốn chân đều có tới năm cái vuốt dài giống như vuốt hổ. Đầu của con vật gần giống như đầu sư tử nhưng không cân đối với thân hình và cũng không được tròn trịa mà lại có một túm bờm dài lệch về phía bên trái. Điều cuối cùng là khi nhìn vào con vật này, người ta có cảm giác ghê tởm nhiều hơn là thích thú. Có lẽ điều đó đã xuất phát từ dáng vẻ dữ tợn nhưng xảo quyệt của con thú kỳ dị này. Quốc Hưng là người đầu tiên nêu lên thắc mắc của mình. Nếu đây không phải là đồ cổ thì cũng phải là một vật có tuổi thọ từ rất lâu rồi. Đây, các anh xem, trông nó cũ kỹ như thế này. Không khó khăn gì đâu, Thế An quay sang Hưng, cánh buôn đồ cổ giả có nhiều phép lắm. Một vật mới tinh. Vào tay chúng lập tức biến thành đồ cổ ngay. Chỉ cần xử lý bằng một vài biện pháp thông thường nhất. Điều đó không có gì lạ cả. Trần Vinh tiếp lời Thế An Các chuyên gia giám định và kể cả một số nhà cổ học khi được hỏi ý kiến đều khẳng định đây không phải đồ cổ. Như vậy, chúng ta không có gì phải tranh luận về vấn đề này nữa. Bây giờ hãy tạm gác chuyện này sang một bên. Hãy thảo luận về những công việc trước mắt cái đá. Theo tôi, hiện nay có những công việc mà ta phải làm ngay. Cụ thể là... Việc thứ nhất, phải tiếp tục lấy lời khai của Sơn Hổ và tên lái xe để qua đó truy tìm tên thứ hai đã trốn thoát cùng với Minh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm thực hiện công việc này. Việc thứ hai là phải nhanh chóng xin lệnh khám nhà bố mẹ Minh. Đồng chí Thế An cùng với Thanh và Hưng cố gắng thực hiện ngay trong hôm nay. Riêng đồng chí Hồng Nga sẽ chịu trách làm rõ mối quan hệ của người mua hàng với những kẻ đã tham gia vụ mua bán này. Sau khi Trần Vinh đã trình bày những bước triển khai công việc, cả năm người bắt đầu thảo luận lại một cách kỹ lưỡng về những tình huống có thể xảy ra. Một giờ sau, họ giải tán và khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ. Cuộc khám xét căn nhà của bố mẹ Minh đã đem lại những kết quả đúng như dự đoán. Nhóm công tác tìm thấy khá nhiều hàng lậu cùng với ngoại tệ và vàng. Ông Hoạt, bố Minh năm nay trạc độ 60 tuổi, dáng hơi gù nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Bà mẹ Minh dáng thanh mạnh, nước da trắng. Đó là một người phụ nữ hiền lành, ít nói và ánh mắt nhìn có vẻ cam chịu. Khi tổ công tác vừa hoàn thành công việc khám nhà và đưa ông Hoạt cùng với những tang vật ra xe, bà mẹ Minh bỗng xuất hiện trong một trạng thái điên loạn. Với mái tóc rối bời và khuôn mặt giống như với đôi mắt trợn trừng hoảng loạn, bộ dạng của người phụ nữ ấy trông thật tội nghiệp. Bà ta ngã nhào xuống nền nhà, gạo thét mà không ai biết vì lý do gì. Các chiến sĩ công an nhanh chóng thực hiện các động tác cấp cứu để hồi sức cho người phụ nữ ấy. Khi thấy bà ta đã hồi tỉnh, Đại úy Thế An đã định hỏi thì người phụ nữ bỗng gào lên bằng cái giọng the thế, yếu ớt sen lẫn trong những tiếng nức nở. Anh sớm ơi, sao anh bỏ mẹ con em mà đi? Con ơi, mình ơi. Thế An nhẹ nhàng đỡ bà ta dậy, Cái thân hình mảnh rẻ ấy vẫn cứ quằn quại trong tay anh và cái giọng thẻ thé xé ruột ấy vẫn cứ vang lên. Mày giết tao đi, đồ địa chủ. Anh sớm ơi. Nhìn cái cảnh ấy, trong lòng Thế An bỗng dâng lên một mối đồng cảm xót xa, hình dáng tiểu tụy và nỗi đau. Dù là nỗi đau điên loạn của bà ta đã đánh thức trong anh những hồi ức, đó là khi bà mẹ anh lăn lộn, đưa hai bàn tay khô quắt cảo mới như muốn xới tung cái nấm đất đã vĩnh viễn ngăn cách cha anh với cuộc đời. Khi đó, mấy anh em anh đứng bên cạnh cúi đầu bất lực. Họ hiểu rằng không lời an ủi nào có thể xoa dịu được nỗi đau của một người vợ mất chồng. Không thể không dung cảm trước những nỗi đau quần quại như thế. Những ý nghĩ đến với Thế An trong khi các trinh sát cùng nhân viên y tế đưa bà ta tới bệnh viện. Ở ngoài kia, dòng người xe vẫn bình thản, vội vã. Người ta vẫn đang lo lắng những công việc ngày thường với những bận biểu, những lo toàn. Nhưng bên trong cái khuôn mặt bình lặng của cuộc sống này vẫn còn những cơn sóng ngầm mà không phải ai cũng biết. Theo nhận xét của Thế An, Cơn điên loạn của bà chủ nhà có thể là do hồi ức về những kỷ niệm khủng khiếp nào đó trong quá khứ đã sống dậy. Nhưng ông chồng bà ta hiện nay tên là hoạt chứ không phải là sâm như những lời bà ta gọi trong cơn mê sảng. Đây có thể lại là một bí ẩn nữa mà ban chuyên án sẽ phải tìm ra câu trả lời. Để đề phòng những bất ngờ, Trần Vinh cử thiếu úy Hồng Nga và Trung úy Thanh tiếp tục giám sát bà Mây tại bệnh viện. Anh cũng đề nghị cấp trên cho ông hoạt được tại ngoại để có thể chăm sóc vợ. Riêng về Thúy Tây, do đã có thành tích trong việc bắt tên Sơn Hổ nên chưa cần phải có những biện pháp mạnh mà chỉ cần cử trinh sát giám sát. Đã bốn ngày trôi qua, Lương Vĩ vẫn làm việc tại tỉnh Nở, còn Minh thì vẫn biệt tâm. Giữa lúc việc truy lùng cô ta vẫn đang triển khai thì có tin báo. Người dân phát hiện thấy một xác chết tại một cái hồ nước nhỏ ở khu vực giáp danh với ngoại thành. Nạn nhân là một cô gái trạc độ 26-27 tuổi. Ngay sau đó, công tác nhận diện đã xác nhận đó chính là Minh. Cô ta mặc bộ quần áo bò và vẫn mang nguyên ở chân đôi giày Adidas. Không thấy có tư trang và giấy tờ tùy thân. Ở tai nạn nhân có dấu của đôi hoa tai bị giật. Một vết đâm nhỏ nhưng sâu nằm ở sau lưng. Phía dưới xương bảo vai trái. Chính vết thương này đã làm cho nạn nhân chết. Sau khi gây án, hung thủ đã bọc nạn nhân trong một cái túi lớn. Trong có một hòn đá to nặng rồi đẩy xuống hổ nước. Những kết quả giám định sau đó cho biết như sau. Trước khi bị đâm bằng một vật nhỏ nhưng sắc, mình đã bị bóp cổ hoặc bị xiết cổ bằng dây. Vết thương ở sau lưng rộng chừng 3cm và sâu 25cm. Xuyên thẳng vào tim Trên thi thể nạn nhân không thấy dấu vết gì khác ngoài dấu đôi hoa tai bị đứt ra như các trinh sát đã phát hiện ngay từ đầu Từ thời điểm nạn nhân bị giết cho tới khi xác chết được phát hiện là khoảng 3 ngày Những kết quả trên cho thấy mình đã bị giết một cách có chủ định Hung thủ đã chuẩn bị sẵn vải nhựa để bọc xác và xóa đi hầu hết dấu vết Theo phát hiện của quần chúng ở khu vực này Vào khoảng nửa đêm ngày 28 tháng 3, tức là thời điểm dự đoán Minh bị giết, có người đã nhìn thấy một chiếc xe máy phóng trên con đường ven hồ nước này ra đường lớn. Nhưng đó là loại xe gì? Có mấy người ngồi trên thì không ai dám chắc vì không nhìn rõ. Việc Minh bị giết một cách bất ngờ đã gây ra những khó khăn mới cho ban chuyên án. Cái chết của cô ta đã sinh ra những câu hỏi mới rất đáng lưu ý. Phải chăng trước khi con gái bị chết, Bà mẹ của mình đã linh cảm thấy tai họa này. Và như vậy, có thể phải coi những lời nói tưởng như là điên loạn của bà ta là những lời cảnh báo trước của tai họa. Mọi việc bỗng trở nên gấp gáp hơn. Theo tin báo của người trinh sát được cử giám sát Lương Vĩ tại tỉnh Nở, thì cũng vào ngày 28 tháng 3 ấy, Lương Vĩ đã mượn một chiếc xe máy để trở về Hà Nội. Anh ta đi lúc 3 giờ chiều và đến 8 giờ sáng hôm sau mới thấy xuất hiện trở lại ở công trình X. Tình hình đó buộc ban chuyên án phải hành động gấp. Một nhóm trinh sát do Đại quý Thế An mang theo lệnh bắt Lương Vĩ lập tức lên đường. Người phụ trách đoàn công tác của Lương Vĩ rất ngạc nhiên khi biết những người đến gặp mình là cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an. Sau ít phút làm việc, ông đã hiểu ra sự việc và tỏ ra sẵn sàng hợp tác. Ông cho người đến phòng của Vĩ, mời anh ta đến gặp. Lương Vĩ đến ngay với thái độ khá đàng hoàng. Chỉ đến khi nghe lệnh bắt, hắn mới tái mặt và theo một phản ứng tự nhiên, lùi lại mấy bước định bỏ chạy. Nhưng khi hiểu rằng chạy trốn là vô ích, hắn buộc phải cúi đầu đưa tay ra nhận kia khóa sắt. Căn phòng và hành lý của Vĩ ngay sau đó cũng đã được khám xét kỹ lưỡng. Ở đây... Các trinh sát đã thu được những kết quả bất ngờ. Trong một chiếc phong bỉ cứng, có một tập gồm 5 tấm ảnh chụp hình một cổ vật. Ở mặt sau của một tấm ảnh còn ghi rõ kích thước, trọng lượng và chất liệu của vật đó. Trong số quần áo của Vĩ có một cái quần bò còn thấy rõ vết vài giọt máu dính ở hai mặt trước của ống quần. Khi nghe hỏi về những vết máu này, Vĩnh tỏ ra ngơ ngác và không giải thích được. Như vậy, Nếu xét theo những logic thông thường thì gã phiên dịch ấy đã trở thành đối tượng số một trong diện nghi vấn. Ngoài những sự trung hợp về thời gian xuất hiện ở Hà Nội và vết máu trên ống quần, còn có thể đặt câu hỏi là phải trang vĩ đã thủ tiêu Minh để nhằm bịt đầu mối hồng che giấu những hành vi phạm tội của mình. Rất có thể không chỉ trong vụ mua bán vừa qua mà từ trước đó, giữa hắn và Minh cũng đã có quan hệ làm ăn với nhau. Tuy vậy, Đó dù sao cũng chỉ là những suy luận. Điều có tính chất quyết định để buộc tội tên phiên dịch này phải là những bằng chứng. Do đó, thiếu tá Trần Vinh yêu cầu đưa những vật đã thu được đi giám định trước khi chính thức hỏi cung lường vĩ. Khi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của ban chuyên án, Thế An đã thấy Trần Vinh đang đứng bên cửa sổ và lặng lẽ hút thuốc. Chỉ nhìn thoáng qua nét mặt của bạn, anh đã nhận ngay ra những nét suy tư. Có chuyện gì thế? Thế an hỏi và kéo ghế ngồi xuống. Trần Vinh không trả lời ngay. Anh giết mạnh lần cuối cùng, vứt mẩu thuốc còn lại vào cái sọt nhỏ bằng bia dùng đựng rác ở góc nhà và hất hàm về phía tập giấy mỏng đang để trên bàn làm việc. Cậu đọc đi. Đó là biên bản giám định vừa được gửi tới. Theo giám định thì máu dính ở ống quần lương vĩ không phải là máu người. Và như vậy, Dĩ nhiên hắn không thể là kẻ đã giết Minh. Sau khi đã đọc lướt qua những kết quả giám định, Thế An quay lại phía Trần Vinh. Những kết quả này hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra của tôi về thời gian có mặt của Lương Vĩ tại Hà Nội đêm hôm ấy. Vĩ không phải là người đã giết Minh, hay ít nhất thì hắn cũng không trực tiếp làm công việc đó. Trần Vinh quay hẳn người lại. Không. Mình cũng không bị bất ngờ về điều đó. Ngay từ sau khi biết rằng Lương Vĩ vẫn đang bình thản làm việc tại công trình X, mình đã ngạc nhiên. Bởi vì chỉ có một kẻ giết người có bản lĩnh đến mức nào đó mới có thể bình thản như vậy sau khi gây án mà không có biểu hiện lo sợ hay chạy trốn. Nhưng tại sao cậu lại có thể có những kết quả điều tra nhanh đến như thế? Thế An mỉm cười. Sau khi đã bắt được Vĩ... Tôi đã cho tiến hành lấy khẩu cung sơ bộ ngay tại chỗ và đã tranh thủ kiểm tra những lời khai của hắn qua các nhân chứng. Có thể khẳng định là Lương Vĩ đã có những chứng cớ vắng mặt. Vậy tối hôm đó, hắn ở đâu? Tối hôm đó, Vĩ đã dừng lại ở Gia Lâm. Hắn đến thăm một người bạn cùng cơ quan mới đi công tác nước ngoài về. Hắn ở lại đến 11 giờ 20 phút thì quay trở lại công trình X, dọc đường. Do xe máy bị hỏng nên hắn đã dừng lại tại một cửa hiệu sửa xe ven đường, cách Hà Nội 70 số để sửa chữa và sau đó ngủ nhờ lại. Đến 5 giờ sáng hôm sau, thì hắn mới đi tiếp về công trình X. Còn máu dính ở hai ống quần của hắn là máu gà. Người bạn giết gà đã nhờ hắn giữ hộ. Con gà dẫy chết là máu bắn ra. Theo tôi. Điều này cũng giải thích được tại sao kẻ giết người lại có thể sơ ý đến mức để cho máu dính ở quần mình tới mấy ngày sau mà không tìm cách phi ta ngay đi. Tôi đã trực tiếp kiểm tra các nhân chứng và chắc chắn là không có sự nhầm lẫn nào cả. Thế An đã ngừng lời một lúc nhưng Trần Vinh vẫn im lặng. Giáng vẻ đâm chiêu khác thường chứng tỏ rằng đã có những ý nghĩ hết sức quan trọng đã xuất hiện. Bằng kinh nghiệm của những người bạn đã có quá trình cộng tác chặt chẽ qua nhiều vụ án. Thế An hiểu rằng hình như Trần Vinh đã nắm bắt được một điều gì đó và anh im lặng chờ đợi. Vậy thì ai đã giết Minh? Vì mục đích gì? Trần Vinh bỗng nói to lên trong khi mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào một điểm vô hình nào đó ở trước mặt. Nhất định phải có một kẻ nào đó đứng sau những chuyện này. Nhưng chúng là ai? Chúng có dính dáng gì với những điều mà chúng ta đã biết? Đó là những câu hỏi sinh ra từ chính logic của những dữ kiện. Nhưng để trả lời được chúng thì lại là chuyện khác. Cả hai người im lặng theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Nhưng điều tra một vụ án khác với việc giải một bài toán. Câu trả lời không đến một cách dễ dàng trên trang giấy. Nó chỉ chịu xuất hiện ở trong cuộc sống bề bộn và chỉ có được sau khi đã làm tốn không ít mồ hôi, thậm chí là cả máu của những người đi tìm đáp số. Phải chăng là mình đã phóng đại sự việc lên và có thể mình chỉ là nạn nhân của một vụ cướp của giết người nào đó? hung thủ đã lột đi đôi hoa tai của cô ta kia mà. Ý nghĩ ấy đến với Trần Vinh trong một thoáng nhưng anh đã nhanh chóng gạt nó sang một bên. Không. Anh không tin cái chết của mình lại chỉ là một vụ giết người cướp của thông thường. Kết luận như vậy là quá sớm vì còn có những dữ kiện chỉ mới hé mở mà họ đang còn phải lần tìm. Trước hết cần phải kiểm tra lại các dữ kiện từ những dữ kiện nhỏ nhất. Sau những ý nghĩ đó, Trần Vinh quay sang Thế An. Có một điều khá mình chưa kịp nói với cậu, bộ phận giám định cho biết vật được chụp lại trong những tấm ảnh tìm thấy trong hành lý của lương vĩ không phải là vật mà chúng ta đã thu được, mặc dù chúng giống nhau tới mức rất khó nhận ra. Trần Vinh nói và đưa cho Thế An tập ảnh. Đồng thời, anh cũng lấy ra con vật bằng đồng đã thu được. Thế An chăm chú quan sát những tấm ảnh và vật đang để trước mặt như một hồi lâu. Anh vẫn không tìm thấy sự khác nhau giữa chúng. Không nhận ra phải không? Trần Vinh hỏi và rút trong tập ảnh ra một tấm đánh số ba. Tấm ảnh này chụp trực diện và ghi lại khá rõ những chữ hán ở chân để hình bán nguyệt của vật được chụp. Đây, cậu hãy so sánh những chữ hán. Thế An đã nhận ra sự khác biệt. Anh lầm bẩm. Ờ nhỉ, ở đây có tới bốn chữ hán, nhưng ở cái vật này chỉ có ba thôi, mà lại là những chữ khác thì phải đúng như vậy. Trần Vinh gật đầu. Ba chữ trên vật này là phúc, thọ, phú. Còn những chữ ở chân đế của vật trong tấm ảnh này lại là nguyệt, giang, cô, dạ. Cậu thấy chưa? Ngoài ra, nếu quan sát thật tinh thì sẽ thấy rằng nếu so với vật trong những tấm ảnh, con vật này được trau chuốt hơn và những móng vuốt của nó cũng có dài hơn chút ít. xoay xoay những tấm ảnh trên tay. Thế An hỏi bằng giọng băn khoăn. Anh vừa nói những chữ trong ảnh này là gì nhỉ? Theo các chuyên gia thì đó là bốn chữ hán cổ. Đó là những chữ Nguyệt, Giang, Cô, Dạ. Trần Vinh nói chậm rãi, thậm chí hơi ngân ngà như khi người ta đọc thơ. Điều đó như một sự gợi ý. Có một cái gì đó giống như tia sáng lóe lên trong đôi mắt thông minh của Thế An. Biểu hiện đó không qua được ánh mắt của Trần Vinh. Anh ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ ra được gì à? Nhưng Thế An không trả lời ngay. Anh bỗng dơ tay ra hiệu như sợ Trần Vinh làm rứt dòng suy nghĩ của mình rồi đột nhiên thốt lên. Đúng rồi, bây giờ thì tớ đã nhớ ra rồi. Có chuyện gì vậy? Thế An không trả lời câu hỏi ấy. Anh bất ngờ đọc to lên trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Vinh. Nguyệt lạc ô đề xương, mãn thiên giang phong ngư hỏa đối sầu miên Cô Tô thành ngoại hàn sơn tự, dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Cái gì thế? Nhà thơ Trần Vinh nheo mắt hỏi. Thế An vui vẻ giải thích. Đó là bài thơ phong kiều dạ bạc của Trương Kế, một nhà thơ đời đường bên Trung Quốc. Đây là một bài thất ngôn tứ tuyệt nổi tiếng tả cảnh đêm du khách đỗ thuyền ở bến Cô Tô. Anh thấy không? Chỉ trong bốn câu thơ bảy chữ mà có cả tiếng quả kêu, màn xương răng mù mịt, lửa trài, sóng nước đối với nỗi buồn của con người và tiếng chuông từ chùa Hàn Sơn vẳng tới vào lúc nửa đêm. Hóa ra cậu giỏi môn văn nhỉ, cái ấy thì tới chịu. Anh hãy nghe hết đã, anh không nhận thấy rằng bốn chữ trên đế của vật trong những tấm ảnh này cũng là bốn chữ đầu của bốn câu thơ ấy hay sao? Thế anh đọc lại một lần nữa. Trần Vinh chăm chú lắng nghe và ngạc nhiên thốt lên. Ờ nhỉ, cậu nói đúng. Nhưng tại sao cậu lại có thể nhớ ra được bài thơ này? Có gì đâu, Thế An khiêm tốn, chả là mình rất thích thơ đường mà. Cũng có thể là bài thơ ấy đang ngấm vào trong trí nhớ của mình nên khi cậu đọc lên bốn chữ ấy, giống như một sự gợi ý vậy thôi. Cũng xin nói thêm là có một giai thoại rất thú vị về bài thơ này đấy. Thế hả? Trần Vinh gật gù chịu cậu đấy. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn thêm về những phương án cần triển khai. Trước hết, tớ muốn được nghe nhận xét của cậu. Thế An trở lại trầm ngâm. Một lát sau, anh thong thả nói. Tôi thấy là vật được chụp lại trong những tấm ảnh này rất có thể là một món đồ cổ thật. Cần phải hỏi tên Sơn Hổ về việc này. Nếu hắn thừa nhận những tấm ảnh này là do chính hắn chụp thì phải đặt ra ở đây câu hỏi. Kẻ nào đã đem sao lại cổ vật để giao cho khách hàng bản thứ hai? Và như vậy thì bản chính hiện đang ở đâu? Trong số những nhân vật có thể trả lời được câu hỏi này thì chỉ còn lại tên Sơn vì Minh đã chết. Nếu như ngay cả Sơn Hồ cũng không biết đến sự cháo trở này thì có nghĩa là chính Minh đã thực hiện việc đánh cháo món hàng đó. Nhưng những điều đó sẽ dẫn đến đâu? Trần Vinh hỏi. Anh muốn được nghe hết những suy luận của Thế An. Điều đó sẽ dẫn đến một khả năng là, trước khi chết, mình đã đem trồn giấu hoặc đã bán cổ vật cho một kẻ nào đó. Nhưng vẫn còn một điều mà tôi băn khoăn là, liệu rằng tất cả những chuyện đó có gì liên quan đến cái chết của mình không? Trần Vinh nhìn bạn. Mình nghĩ cũng không loại trừ những khả năng cậu vừa nêu, nhưng có lẽ cách tốt nhất là phải bắt đầu từ những công việc cụ thể hơn. Chúng ta có thể triển khai công việc theo những hướng như thế này. Việc thứ nhất là phải hỏi cung lại tên Sơn Hổ. Đồng thời, chúng ta sẽ cho người đi kiểm tra xem ai là kẻ đã đem cổ vật đi sao lại để giao cho bọn mua hàng. Chắc là cậu cũng nhận thấy rằng tuy là bản sao nhưng vật này đã được làm ra bởi một bàn tay rất lành nghề. Mà những người thợ đúc đồng có khả năng làm được như vậy không phải là nhiều đâu. Rất đúng, Thế An gật đầu, theo tôi. Nên bắt đầu hướng điều tra này ngay từ Hà Nội. Sau đó có thể triển khai ra các trung tâm có nghề đúc đồng truyền thống khác ở các địa phương xung quanh đây. Tôi đề nghị nên chia ra nhiều nhóm để công việc tiến hành nhanh hơn. Câu chuyện đang sôi nổi thì có tiếng gõ cửa. Người mới đến là Hồng Nga. Cô mang về những kết quả điều tra về lý lịch bố mẹ Minh. Nhìn đôi mắt đầy xúc động của cô. Trần Vinh hiểu rằng Hồng Nga đã có trong tay những chi tiết khá quan trọng. Hồng Nga có một tác phong làm việc khá cẩn thận. Trước khi định trình bày một vấn đề gì, bao giờ cô cũng phát trước những ý chính vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Nhưng lần này, khi nguyên tắc ấy đã bị xáo trộn, vừa ngồi xuống ghế, cô đã định báo cáo ngay. Nhưng Thế An ngăn lại, anh rót một ly nước đưa tận tay cho cô và hỏi bằng giọng vui đùa. Thế sổ tay đâu rồi? Không ạ, cô gái trẻ hồn nhiên trả lời. Hôm nay không có gì nhiều đâu ạ. Hình như Nga có tin gì mới phải không? Vâng, rất mới, Hồng Nga mỉm cười, báo cáo các anh. Đúng là trước kia, bà mẹ của mình đã có một đời chồng. Tên ông ta là Sâm. Ông Sâm đã chết từ cách đây khoảng 20 năm khi gia đình họ còn sống tại một vùng núi thuộc xã Hà Dần, huyện Hà Sơn. Tình hát. Sau khi ông sâm chết, bà ta mới lấy người chồng thứ hai là ông Hoạt hiện nay. Như vậy, ông Hoạt chỉ là bố nuôi của Minh chứ không phải là bố đẻ. Còn hơn cả mong đợi của thiếu úy Hồng Nga, cái tin mà cô vừa mang tới đã làm cho cả Trần Vinh và Thế An như xứng lại. Họ lặng lẽ nhìn nhau đầy ý nghĩa. Một lúc sau, Trần Vinh quay sang cô, mỉm cười hài lòng. Rất tốt. Một chi tiết hết sức quý giá đấy Nga ạ. Báo cáo. Còn điều này nữa, Hồng Nga nói tiếp bằng giọng không giấu nổi sự phấn khởi của một người đã hoàn thành tốt công việc, bà mẹ minh tên là Trần Thị Mây. Còn ông chồng đã bị chết ngày xưa thì trong hồ sơ ghi là Hoàng Văn Sâm. Ông Sâm chết khi đang ở tuổi 42 nhưng không thấy nói nguyên nhân là gì. Sau một thời gian lì lợm, cuối cùng Sơn hồ cũng đã xử sự biết điều hơn. Sau đây là một đoạn trích trong biên bản hỏi cung hắn do thiếu tá Trần Vinh trực tiếp tiến hành. Anh đã ngã giá vật này là bao nhiêu tiền? Thưa, theo như cô Minh nói lại thì người ta trả 20.000 đô la. Còn giá bán cái vật kia thì bao nhiêu? Dạ, ông nói vật nào ạ? Cái vật mà anh đã chụp lại trong năm tấm ảnh này. Thưa ông, thì chính nó đấy. Đừng có quanh co nữa. Anh và cô mình đã bán nó cho ai hay là đang giấu ở đâu? Tôi đã khai rồi đấy ạ. Mình nói với tôi là có một ông chuyên gia nước ngoài đã đồng ý mua vật này với giá 20.000 đô la. Đừng có quanh co. Các người chỉ có thể lừa được ông chuyên gia đó. Nhưng không thể lừa được chúng tôi đâu. Sao ông lại cho là lừa? Chúng tôi có hàng. Ông ta có tiền. Ông ta đã đồng ý mua một cách tự nguyện kia mà. Anh vẫn chưa thành thật. Tôi sẽ nói cho anh biết. Cái con vật mà cô Minh đem giao cho khách chỉ là đồ giả. Đây, anh hãy nhìn kỹ lại nó đi. Ông nói thật đấy chứ ạ? Tôi không có ý định đùa. Anh hãy nhìn kỹ đi. Có đúng là vật mà anh đã chụp lại không nào? Trời ơi! Hay là... Thôi, đúng rồi. Chỉ có nó... Có lừa đảo khốn nạn. Hãy bình tĩnh. Anh nói ai lừa đảo? Thưa ông, con mình chỉ có nó thôi. Chính nó đã nghĩ ra cái trò này. Tại sao anh lại nghĩ là cô mình đã đánh cháo? Chỉ có nó, bởi vì chỉ có tôi và nó biết vật ấy. Tôi giao cho nó đem đi bán. Nó giữ đến hàng tháng rồi mới nói là có người nhận mua. Chắc là nó dùng thời gian đó để đi thuê đúc lại vật này. Chỉ có nó. Còn yêu quái ấy đã mấy lần chơi cái trò ăn hai mang như thế. Cái đồ mặt giày ấy thì không từ cái gì đâu. Thôi được. Bây giờ anh trả lời câu hỏi cuối cùng này. Anh và cô mình đã lấy đâu ra cái vật ấy? Anh Sơn nhắc lại cho anh biết rằng. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng sẽ biết tất cả. Trong hoàn cảnh của anh. Nên thành thật. Điều đó chỉ có lợi cho anh Vâng Ông nói đúng Chắc là con mình cũng đã phun ra hết cả với các ông rồi Tôi cũng chả ý giấu giếm làm gì nữa Cái vật ấy Tôi đã mua lại của một người ở tỉnh Háp Hãy nói cụ thể hơn Anh mua của ai Ở đâu Từ bao giờ Tôi mua của một người tên là Dư Quê ở xóm Hang Rơi Xã Hà Dần Huyện Hà Sơn Tỉnh Hát, từ sau Tết. Anh nhắc lại cái địa chỉ vừa nói. Vâng, anh Dư ở xóm Hang Dơi, xã Hà Dần, huyện Hà Sơn, tỉnh Hát. Tốt lắm, chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Vâng, tôi đã nói thật. Bây giờ anh hãy nói rõ, vì sao anh lại biết anh Dư có vật đó. Trong phần tiếp theo của cuộc xét hỏi. Sơn đã khai lại hoàn cảnh dẫn đến việc hắn nắm trong tay cổ vật do bố con anh dư tìm thấy trong hang đá ở núi Thần. Điều đáng chú ý nhất ở đây là, nơi tìm thấy cổ vật cũng chính là nơi cách đây hai mươi năm. Bố đẻ của Minh là ông Hoàng Văn Sâm đã chết vì một nguyên nhân nào đó còn chưa rõ. Để có thể lần tìm ra người thợ đã đúc bản sao của cổ vật, Đại úy Thế An đã cử người để làm việc với những ngành có liên quan và đã lập được một bản danh sách những nghệ nhân nổi tiếng trong lĩnh vực này. Sau đó, các trinh sát chia thành nhiều nhóm để lần theo những địa chỉ này. Quốc Hưng là người gặp may trong số những người đó. Sau hơn một tuần đi qua mấy địa chỉ, hôm ấy Hưng tìm đến nhà ông Cả Bình, một nghệ nhân đúc đồng ở nội thành Hà Nội. Anh dơ ra ba tấm ảnh chụp bản sao cổ vật và ngỏ ý muốn nhờ ông Cả Bình căn cứ vào đó để đúc cho anh một bản mới. Ông Cả Bình đón những tấm ảnh và quan sát khá lâu. Quốc Hưng nhận thấy đôi lông mày đã nhuốm bạc của ông nhín lại và một đôi lần ông nước mắt rất nhanh về phía anh. Sau đó, ông thong thả hỏi lại. Chú muốn sao lại một bản của cái này hử? Dạ vâng, bác xem có thể giúp cháu được không? Chú định làm mấy bản? Ông chủ nhà hỏi tiếp. Dạ, chỉ cần một thôi bác ạ. Cùng một khuôn đúc, nếu làm nhiều bản thì giá sẽ hạ hơn đấy, ông chủ nhà thản nhiên nói. Nhưng nếu chỉ làm một bản thì giá sẽ khoảng bao nhiêu hả bác? Ông Cả Bình không trả lời ngay. Ông mân mê những tấm ảnh trên tay một lát rồi chậm rãi nói. Người ta đã từng trả tôi ba chục nghìn đồng để sao cái vật như thế này. Nhưng có bản mẫu kia, còn làm mà chỉ nhìn ảnh chụp thế này thì khó chính xác lắm, nhưng cũng có thể làm được. Câu trả lời của ông Cả Bình làm cho Hưng cảm thấy tim mình nhói lên vì hồi hộp. Đây rồi, anh thầm nghĩ và cố lấy giọng thản nhiên. Cháu sẽ trả năm chục nghìn, được không bác? Được rồi, cứ thông thả rồi ta sẽ bàn, ông Cả Bình nói và bê bộ ấm chén đi ra bể nước trước nhà. Trong lúc ông chủ nhà cẩn thận đánh lại bộ ấm chén, Hưng thầm phát ra một kế hoạch hành động. Đánh xong bộ ấm chén, ông chủ nhà gọi đứa cháu đang chơi với lũ bạn và đưa tiền cho nó đi mua trà. Hưng nhận thấy ban đầu, thằng cháu ông có vẻ dùng rằng chưa muốn đi. Nhưng sau khi ông thì thầm gì đó vào tay nó thì thằng bé liếc nhanh về phía anh rồi vội vã phóng đi ngay. Vào nhà, ông cả bình lấy khăn sạch lau từng cái chén. Vừa nhận nha làn, ông nói với Hưng, thông thảo uống nước, rồi ta sẽ nói chuyện. À, mà quên chưa hỏi, tại sao chú lại muốn sao lại cái vật này? Đó là của gia bảo từ nhiều đời trước để lại. Bác à, Hưng nói dối, nhà có hai anh em nên cháu định sao lại thêm một bản nữa. Thế hừ, của gia bảo kia đấy, ông Bình gật gù và liếc Hưng một cách kín đáo. Đó là một câu nói đầy ngụ ý. Nhưng Hưng chưa hiểu, anh tranh thủ hỏi ông cả bình cái điều đã cuốn hút sự chú ý của anh ngay từ khi ông chủ nhà vô tình nói lộ ra. Bản nãy bác có nói là đã từng có người nhờ bác đúc lại một vật như thế này, chuyện ấy đã lâu chưa? Lâu rồi, khoảng ba tháng trước. Câu trả lời ấy bị đứt đoạn vì thằng cháu ông đã mang trả về, nó lặng lẽ đặt lên bàn và chăm chú nhìn ông. Ông Cả Bình nói bằng giọng bỗng nhiên hơi gắt lên. Được rồi, thôi, ra sân chơi với các bạn đi. Thằng cháu ông tót ra sân, nhưng nó không tiếp tục chơi với lũ bạn mà lại đi ra ngoài cổng và đứng ở đó như đang chờ ai. Khi trà trong ấm vừa chín và ông chủ nhà đang rót ra cái tách lớn thì bỗng có hai người từ ngoài cổng đi nhanh vào trong sân. Một trong hai người mặc quần áo công an và đeo quân hàm thượng sĩ. Người thứ hai đeo trên tay áo một chiếc băng đỏ. Hai người bước vào nhà. Họ không ngồi xuống mà đứng xứng và nhìn xoáy vào quốc hưng. Kia Chào hai chú! Ông cả bình vồn vã, mời hai chú ngồi sơi nước đã. Vừa niềm nở chào khách, ông chủ nhà vừa ngồi nhích ra xa hưng. Mở ra một khoảng cách từ phía những người mới vào thẳng đến chỗ hưng đang ngồi. Khẽ gật đầu đáp lại lời mời của chủ nhà. Người công an tiến lại và cầm lên những tấm ảnh. Của anh phải không? Anh nghiêm nghị hỏi Hưng. Vâng ạ, Hưng vui vẻ nói, tôi định nhờ bác đây đúc cho một bản như thế này. Sao lại? Để làm gì? Không rời mắt khỏi tập ảnh. Người công an hỏi tiếp. Đây là của gia bảo mà, Hưng tươi cười, nhà có hai anh em nên chúng tôi muốn sao hai bạn để thở. Thế đấy, anh công an gật gù, đúng như vậy chứ. Bác Bình Hình như chỉ chờ có thế Ông cả Bình bỗng nhìn thẳng vào Hưng và quát lên Anh này nói dối Đây không phải là của Gia Bảo Bởi vì chính tay tôi đã đúc ra cái vật đó Hưng Thế đấy Anh công an nhếch mép và nhìn Hưng bằng ánh mắt lạnh lùng Thế nào? Anh bạn trả lời đi chứ Anh định thực hiện cái mưu mẹo gì thế này? Quốc Hưng đã hiểu Thì ra ông chủ nhà đã nhận ra vật trong ba tấm ảnh này chính là vật do tay ông làm ra nên nghĩ rằng anh là một tên lừa đảo. Ông đã dùng kế hoán binh, sai thằng cháu đi báo cho công an. Tình huống đó nằm ngoài dự kiến nhưng Hưng quyết định sẽ triệt để tận dụng nó. Bởi vậy, anh làm ra vẻ lúng túng và lo sợ. Đúng như dự tính của anh, người công an dần giọng. Không trả lời được phải không? Vậy thì về công an phường giải quyết. Nào, mời anh đứng theo chúng tôi. Mấy tiếng cuối cùng, anh ta nói như quát lên. Cũng lúc đó, người thanh niên đeo băng đỏ đã sấn lại bên cạnh Hưng, còn ông Cả Bình thì quở tay ra sau tủ, lấy một ống đồng đài và cầm lăm lăm trên tay. Quốc Hưng đã bị giải về công an phường cùng với những tấm ảnh, theo sau có ba người kèm chặt. Đến nơi. Anh yêu cầu được gặp trưởng công an phường và xuất trình những giấy tờ cần thiết, đồng thời đề xuất một phương án phối hợp. Sau khi đã gọi điện kiểm tra lại và chắc chắn chàng trai là một trinh sát của công an đang làm nhiệm vụ, đồng chí trưởng công an phường đồng ý giúp Hưng tiếp tục hoàn thành vai kịch của anh. Theo phương án của quốc Hưng, trưởng công an phường yêu cầu ông Cả Bình tường trình lại sự việc. Qua lời kể của ông, Hưng được biết rằng, Cách đây gần ba tháng, có một người tìm đến nhà ông. Anh ta đưa ra một cổ vật và đặt ông sao cho một bản thứ hai. Tự anh ta nêu giá 25.000 đồng. Riêng về những chữ hán ở chân đế của cổ vật, anh ta đề nghị ông thay vào những chữ khác. Chữ gì thì tùy ông, nhưng không được giống những chữ ở bản gốc. Ông Bình đã thực hiện đúng theo yêu cầu đó. Ở bản sao, ông để ba chữ. Phúc, Thọ. Phú. Khoảng một tuần sau thì khách quay lại. Anh ta có vẻ hài lòng với bản sao và đã thưởng thêm cho ông năm nghìn đồng nữa. Ngoài ra, anh ta cũng yêu cầu ông không được tiết lộ về cổ vật này vì sợ bọn trộm cắp để ý. Như vậy là ý đồ của Đại úy Thế An đã đạt được hiệu quả đúng như dự kiến khi anh cho chụp ảnh lại bản sao của cổ vật và nhân thành nhiều tấm để phát cho các trinh sát. Khi nhìn vật trong ảnh. Ông Cả Bình đã nhận ngay ra đó chính là vật do ông đúc ra. Khi nghe Quốc Hưng nói là của gia bảo, ông lập tức nghi ngờ và nghĩ rằng anh là một tên lừa đảo. Trong khi người thợ đúc đồng kể chuyện với đồng chí trưởng công an phường, Quốc Hưng lắng nghe từ phòng bên qua một khe nhỏ. Sau đó, anh viết những câu hỏi cần thiết và nhờ một trinh sát đưa sang cho trưởng công an phường rồi tiếp tục lắng nghe nội dung cuộc trao đổi giữa họ. Trưởng Công An Phường là một người khá hóm hình. Sau khi đã nhận được mảnh giấy có ghi những câu hỏi gợi ý của quốc Hưng, anh nói với ông Cả Bình. Bác Bình ạ, chúng tôi xin biểu dương tinh thần cảnh giác của bác. Đây, tôi vừa nhận được báo cáo. Kẻ mà bác vừa giúp chúng tôi bắt được đã thú nhận. Hắn là một tên lừa đảo nguy hiểm. Tôi biết ngay mà, ông Cả Bình vui sướng thốt lên trong cái bộ dạng lấm lét như thế. Thoạt nhìn là tôi đã nghi ngay. Nhưng xin hỏi lại bác một lần nữa, bác có chắc chắn cái vật trong những tấm ảnh này là do chính tay bác đã đúc ra không? Sản phẩm của mình làm ra mà không nhớ sao được hả anh? Ông Cả Bình nói vẻ không bằng lòng, hơn nữa, đây có phải là thứ làm ra hàng loạt được đâu? Anh nhìn đấy, con vật này khá độc đáo. Tôi đã phải làm hàng chục bản bằng đất sét rồi mới có được một bản ưng ý để đưa ra làm khuôn. Còn những chữ ở chân đế của nó tôi đã lấy mẫu ở một ngôi chùa. Quên làm sao được? Xin cảm ơn bác. Bây giờ xin hỏi thêm bác câu này nữa. Bác có nhớ hình dáng của người đã thuê bác sao lại cổ vật lần trước không? Anh ấy trông to khỏe. Nước da trắng như da con gái ấy. Ông Bình nói và nhăn chán hồi tưởng. Trông người không ra cán bộ. Cũng không ra công nhân. Anh ta khoảng bao nhiêu tuổi hả bác? Anh ấy đến nhà bác một mình hay đi cùng với ai? Trưởng công an phường tiếp tục hỏi. Anh ấy chỉ đến có một mình thôi. Còn về tuổi thì có lẽ trạc độ 35-36 gì đó. Sau những câu hỏi, trưởng công an phường dở ra một tập ảnh mà Quốc Hưng đã đưa cho anh từ trước. Tập ảnh gồm sáu chiếc. In hình những người đàn ông khác nhau. Trong đó có hình sơn hồ. Ông Cả Bình xem xét khá kỹ nhưng không nhận ra ai trong số đó. Như vậy, Có thể tin rằng Sơn Hồ đã khai thật và có lẽ hắn không có dính dáng gì trong việc sao lại cổ vật này. Sau cuộc gặp gỡ thú vị với người đã làm ra bản sao của cổ vật, đã có thêm những chi tiết mới gợi mở hướng điều tra. Trần Vinh yêu cầu quốc hưng tiếp tục khai thác thêm những thông tin về kẻ đã nhờ ông cả bình sao lại cổ vật. Hồng Nga được giao nhiệm vụ theo dõi những chấn động của bà Mây, mẹ Minh hiện vẫn đang nằm tại bệnh viện. Đại ủy Thế An nhận trách nhiệm tiếp tục xét hỏi Sơn Hồ và Lương Vĩ. Riêng thiếu tá Trần Vinh sẽ đi về xóm Hang Rơi thuộc xã Hà Dần, huyện Hà Sơn, tỉnh Hát. Có một thuận lợi là hiện nay, trung tá Lê Đức, bạn cũ của anh đang là trưởng công an huyện Hà Sơn. Đến thời điểm này, vụ án về hai băng cướp diều hâu và giải lụa xanh cơ bản đã kết thúc. Nhưng câu chuyện không còn dừng lại ở đó nữa. Cuộc điều tra đã chuyển sang một hướng khác. Nói đúng hơn, cổ vật ở núi Thần đã trở thành một điểm nút, một sợi dây có thể dẫn tới những điều bí ẩn, mà tầm quan trọng của nó thì chưa ai có thể hình dung hết được.